Thiên sư chất vị Phàn Lạc quyển 6 chương 2 M các bạn đang nghe truyện tại truyện Aaudi.x ông người đàn ông đang dựa người lên mạng thuyền chơi đùa tiền xu thoát ly ghé lại gần thấy đồng tiền xu linh hoạt chuyển động qua lại ở giữa mấy ngón tay của hắn không khỏi gâm mộ nói thật là lợi hại làm như thế nào vậy? Dạy cho em được không? Không khó, chỉ cần em kiên trì bền bỉ luyện tập là được. Người đàn ông mỉm cười trả lời. Người đàn ông này trông vẫn còn rất trẻ. Quần áo đều không quá xa hoa. Nhưng cũng rất được. Gơ tay nhất chân đều mang theo khí chất tao nhã. Thấy nên Gì. Hàn Phong đi tới, anh ta thu hồi tiền xu, chào hỏi con của anh thật đáng yêu, vẻ tươi cười xuất hiện trên mặt nơ. E B Hàn Phong nháy mắt cứng ngắc, nhìn thoáng qua Hắc Ly đang cười đến ôm bụng ngồi son trên buông tàu. Anh thật bình tĩnh nói nó là em trai của bạn tôi. A, xin lỗi. Xin lỗi Người đàn ông có chút xấu hổ Vội thông minh chuyển đề tài Hướng nâng I E B Hạnh phong vương Tây Tự giới thiệu tôi là Tả Thiên Là việc ở công ty bảo hiểm Thật cao hứng quen biết anh trong chuyến du lịch này Nâng I E B Hạnh phong Hai người nắm rảnh tay Xem như làm quen Tiểu Ly còn ngồi xổm ở nơi đó cười Nương, Đi e. B Hành phong ẩn ẩn nghe được tiểu bạch nhỏ giọng than thở Xem ra chủ tịch phải bảo dưỡng nhan sắc một chút Đối diện cũng vang lên tiếng cười Là Chung Lâm Lâm Cậu ta ngồi ở trên mạng thuyền phía trước Hiển nhiên nghe được câu nói của Tả Thiên, không xong. Nếu Chu Lâm Lâm đem chuyện này nói cho Tình Tình, anh chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Nương, e. b. Hành Phong đang muốn đi lại đó dặn dò Chu Lâm Lâm đừng tuyên truyền lung tung thì có người cầm camera chạy đến trước mặt bọn họ. Thật đáng yêu người thanh niên cao thấp đánh giá hoát ly, vừa lòng gật gật đầu Một đầu tóc đỏ rối tung dưới ánh mặt trời phím ra ánh sáng rực rỡ xinh đẹp rất tự nhiên Mắt to tròn tròn, đen tuyền như ngọc Nhìn thấy đứa nhỏ này Người thanh niên cảm thấy đã có đề tài cho triển lãm ảnh chục lần sau của mình Cậu ta lấy ra danh thiết đưa cho nơm a, e, B Hạnh Phong Tôi tên là Giang San, Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Xin hỏi tôi có thể chụp cho con anh một tấm được không Cậu bé rất đáng yêu Màu tóc cũng vô cùng xinh đẹp Giang San chính là người chụp ảnh bị đặng nghiêng mắng lúc nãy Rút kinh nghiêm Cậu ta không dám lỗ mãn Thật cẩn thận trưng cầu ý kiến của nơn Y E B Hàn Phong Thuận tiện lấy lòng Nhìn thấy Hoắc Ly lại ôm bụng cười nghiêng ngã Sự buồn bực nơn Y E B Hàn Phong nháy mắt thăng lên mấy cấp lưỡi thượng Cực kỳ hoài nghi có phải gặp ủi nhiều quá nên nhanh chóng già cả đi hay không? Được khen ngợi, Hoác Ly rất vui vẻ, sản khoái đáp ướm tốt nhưng em phải chụp cùng với tiểu bạc Vậy mọi người cùng chụp chung một tấm đi Giang xanh cầm lấy camera chỉnh hướng về phía bọn họ Tả thiên vội vàng tránh ra Thật xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh Mọi người cứ chụp đi Chụp xong Hót ly đuổi theo tả thiên học cách chơi đùa với đồng tiền xu, Giang sanh cũng đi theo Nương, Người E B Hành phong thấy Chu lâm lâm vẫn còn trên mạng thuyền xem cảnh biển Liền đi tới chào hỏi dạo này bà ngoài vẫn khỏi chứ Lần trước Nương, Người E. B. Hành Phong từng đi trại an dưỡng vấn an qua bà ngoại của Chu Lâm Lâm. Bất quá Chu Lâm Lâm tự hồ không biết. Nghe xong câu hỏi của anh, mờ mịt nhìn trái nhìn phải. Sau đó dùng ngón tay chỉ lên chóp mũi chính mình. Ý tứ hỏi có phải là đang nói chuyện với cậu ta hay không? Tôi là bạn của tình tình. Chúng ta vừa rồi còn gặp qua Cậu sẽ không nhanh như vậy Liền đã quên chứ thấy Chu Lâm Lâm kinh ngạc đơn B E B hàn phong cười nói Không phải tôi không nghĩ tới Chu Lâm Lâm ngượng ngùng gãi đầu Phật châu trên cổ tay dưới ánh mặt trời Phát ra ánh sáng Bà ngoại tôi vẫn khỏi Đúng rồi Các anh vì sao lại đi du lịch thế Em trai tôi trùng hợp rút được phần thưởng ngẫu nhiên này Nên mới đi Các cậu thì sao Lần này toàn thể thành viên cậu lạc bộ tâm linh đều có mặt Không phải là muốn lên biển tìm quỷ chứ nơ B. E B Hành phong nửa đùa hỏi Chu Lâm Lâm do dự một chút, nói kỳ thật tôi không muốn bọn họ đi, nhưng bọn họ thực sự quá cố chấp. Kiệp nhìn thấy vẻ phiền muộn chập lón lên trong mắt Chuông Lâm Lâm. Đơn, E, B, Hành phong tim đập mạnh một cái. Anh phát hiện mục đích của mấy người trong câu lạc bộ tâm linh có thể không đơn giản chỉ là tìm hủy. Kỳ thật chúng tôi là được hưởng sái của sở học trưởng Chú anh ấy dẫn anh ấy đi du lịch Anh ấy liền thuận tiện mang chúng ta đi cùng Sở ra có nhiều tiền Nên không cần để tâm chút việc nhỏ đó À, người đàn ông kia chính là chú của học trưởng chu Lâm Lâm chỉ vào người đàn ông ngồi trước quầy ba ngoài trời ở phía đối diện Nhìn qua một bên sườn mặt thì hình như ông ta chính là Sở Chính Nam, người rất có danh vọng ở trong giới thời trang. Nương, I, E, B. hàn Phong và Sở Chính Nam từng có gặp qua vài lần, nhưng mà không nghĩ tới ông ta là chúa của Sở Ca. Nương, I, E, B. Tiên sinh thấy chu lâm lâm muốn nói lại thôi n e p hành phong kỳ quái hỏi cậu có tâm sự gì sao tôi có dự cảm chuyến du lịch lần này nhất định sẽ có việc xảy ra lại nữa đây là người thứ mấy ngày hôm nay nói với anh như thế rồi làm cho anh cảm thấy giống như là mọi người đều đang tha thiết chờ mong phát sinh tai nạn trên biển vậy nương gì E. B Hành Phong hỏi tại sao lại nói như vậy U V -w -w M Là trực giác Nhất là sở học trưởng Tôi lo lắng anh ấy gặp nguy hiểm Cậu có nói chuyện này có cậu ấy không Tôi chưa nói với ai cả Anh cũng ngàn vạn lần không nên hỏi Bởi vì mọi chuyện còn chưa rõ ràng vẻ mặt chu lâm lâm rất nghiêm túc Làm cho nương Y E B Hành phong cảm thấy được cậu ta nói như vậy Cũng không phải đơn thuần chỉ là trực giác Nhất định có nguyên nhân khác Đang muốn truy vấn Giang sanh chạy tới Vẽ mặt cười hì hì Xem ra là chụp được không ít bức ảnh Nương i, e B Tiên sinh Để tôi chụp cho anh một tấm nhé Cảnh biển đẹp như vậy Không chụp thật sự rất đáng tiếc Nơ E B Hành phong đem máy ảnh của mình đưa cho cậu ta Chụp giúp chúng tôi một tấm Chung lầm lầm thân thiết khoát lên vài nơ E E B Hàn phong Chụp ảnh xong Nhỏ giọng nói nếu tôi có phát hiện gì mới Sẽ đến nói cho anh Anh tạm thời đừng nói với người khác nhé Cậu ta nói xong liền chạy mất Chưa cho nơn Chùi B, e. B. Hàn phong có cơ hội hỏi gì thêm Nơn Chùi B, e. B. Hàn Phong lo lắng Trương Huyền Tùy tiện Hàn Huyên vài câu với Giang Sanh rồi liền quay lại phòng nghỉ Trong phòng rèm cửa sổ đã hạ xuống Trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của Trương Huyền Hình như là đang ngủ Nương Y E B Hàn Phong đi đến đầu giường Thấy cậu nằm sắp trên giường Trong lòng ngực còn ôm máy tính và bản đồ Anh đang định dùng tay thử xem nhiệt độ cơ thể Trương Huyền Cổ tay lại bị nắm chặt Trương Huyền mở mắt ra Hì hì cười nói chủ tịch Anh muốn trộm phi lễ tôi hả? Tôi mà muốn phi lễ cậu thì không cần làm trộm Nên IIFB Hành Phong cười hỏi có đỡ hơn chút nào không? Ngủ một hồi, cảm giác tốt hơn nhiều Trương Huyền ngồi xuống Phát hiện đầu vẫn đau như trước bất quá may mà vẫn còn muốn ăn Không muốn để nơ Y e, B Hạnh Phong lo lắng Cậu thay quần áo Đề nghị đến nhà ăn ăn cơm Cậu không thoải mái ăn ở trong phòng là được rồi Nhiều tiết mục thú vị như vậy mà không hưởng thụ em lại càng không thoải mái Chưa từng bị bệnh bao giờ Trương Huyền căn bản không coi việc đau đầu là chuyện quan trọng Nhìn xem bản sắp xếp các tiết mục ở trên bàn Cuối cùng dừng lại trên ô sòng bạc Lên tàu biển du lịch mà không chơi bài bạc Quả thực rất có lỗi với chính mình Dù sao bên người có thể áp phục vụ miễn phí sao lại có thể không hưởng thụ được Đánh chết cũng phải đi Hai người đi vào quầy cung cấp đồ ăn Trung Quốc miễn phí để chọn món Khi nghẹ nơ Thì. E B Hành Phong nói toàn bộ thành viên của câu lạc bộ tâm linh cũng lên chuyến tàu này Trương Huyền ánh mắt lập tức sáng lên Bọn họ không phải đi tìm ưỡi Là tới tìm kho báu Kho báu dưới biển sâu Nâng y y e Hành phong thực bất đắc dĩ cười cậu xem phim nhiều quá rồi đấy Cơm nước xong Đầu tiên là lên khu vực giải trí trên buông tàu xem biển Thuận tiện chụp ảnh Phía trước sóng biển cuồn cuộn Hải Âu kêu vang Xa xa là bóng cá heo nhảy vọt lên Trương huyền tựa vào trên mạng thuyền Nhìn thấy sóng biển xanh biếc dập dờn Đột nhiên có cảm giác thôi thúc nhảy vào trong biển Cùng bơi lội với cá heo Nơ V E B Hành phong thấy mắt của trương huyền chuyển đậm Toát ra màu sắc xinh đẹp sáng lạn. Dường như còn xanh trong hơn cả nước biển Tim không khỏi đập mạnh Thuận tay giữ chặt lấy một nhân viên phục vụ đi ngang qua Nói phiền toái cậu giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh Là một nhân viên phục vụ còn rất trẻ Cười tươi còn lộ ra hai cái răng thỏ Nhìn thấy tự hồ có chút quen mặt Khi đơn Thì. B Hành Phong giao mấy ảnh cho anh ta. Đột nhiên tay run lên. Mấy ảnh rơi xuống. May mà nhân viên phục vụ kịp thời tiếp được. Cười nói mời hai người xích lại gần nhau một chút. Nương. E. B Hành Phong quay đầu, mặt lập tức biến đen. Trương Huyền đang nhiệt tình đến gần một cô gái ở bên cạnh người đẹp. Chúng ta có phải gặp nhau ở đâu rồi phải không? Người ta căn bản không thèm để ý đến cậu. Trương Huyền còn muốn nói nữa. Vị nơ. E. B. Hành phong một phen kéo lại. Thuận tay nắm thắt lưng cậu. Trầm giọng nói nhìn vào ốm kính mấy ảnh. Chủ tịch lúc chụp ảnh anh làm ơn đừng có keo kiệt như thế Tươi cười một chút được không Ai Bên hông bị hung hăng véo một cái Giữa tiếng kêu của Trương Huyền Nhân viên phục vụ nhấn nút chụp Chụp xong Người phục vụ trả lại mấy ảnh Nương, Đi E B Hành phong nhân cơ hội nhìn bản tên của anh ta Trên đó viết hướng văn Là một cái tên mình không hề quen Chủ tịch Anh đang nhìn cái gì Trương Huyền nhìn theo ánh mắt của nơ K E B Hạnh Phong Cuối cùng dừng lại ở bóng dáng đã đi xa của hướng văn Không khỏi có chút khó chịu Này Tôi đang còn ở bên cạnh Anh nhìn trai đẹp cũng quá lộ liệu đấy nơ Y E B Hành phong liếc mắt nhìn cậu một cái Cậu có thể tìm mỹ nữ Tôi đương nhiên cũng có thể xem trai đẹp Trương Huyền nở nụ cười Dùng bả vai đụng nơ Y E B Hành phong một chút Ghen tị Kỳ thật hình như tôi đã gặp qua mỹ nữ đó ở đâu rồi ấy Cậu quay đầu lại nhìn Cô gái đó đã đi mất Chỉ nghe lương E, e. B Hành Phong thản nhiên nói kỳ thật Hình như tôi cũng đã gặp qua cậu trai đẹp đó ở đâu rồi thì phải Xem chiêu tài miêu gan tự hồ là chuyện rất thú vị Trương Huyền tâm tình tốt lên, cảm giác chán phán cũng đỡ hơn. Phát hiện giữa đống người đi qua đi lại có một gương mặt quen thuộc, vội búng tay một cái. A, U, Vinh, Quy, Quy, Vương, Chocola kè tiên sinh là cái người phục vụ đã dẫn bọn họ đến phòng riêng, muốn lấy tiền boa. Lại bị trương huyền phớt lờ Nhìn biểu tình anh ta thật rõ ràng là không muốn lại đây Bất quá khách hàng là thượng đế Cuối cùng vẫn là đi tới Khó miệng cố nặng một nụ cười tôi tên là Lục Bình Thật cao hứng vì ngài cống hiến sức lực Giúp tôi lấy hai cốt sâm ban cảm ơn Trương huyền nói xong Dùng ánh mắt chỉ huy nơm Y E B Hạnh Phong Anh rất phối hợp bỏ tiền đưa cho Lục Bình Vốn muốn nói không cần trả lại tiền lẻ Do dự một chút lại thôi Sâm banh rước nhanh đã được đưa tới Thấy Trương Huyền lục lục tối tiền Lục Bình vội vàng nói không cần, không cần Buổi sáng hoắc ly vì cảm ơn anh ta đã hỗ trợ sách vali Thực khẳng khái cho anh ta một hộp chocolate Thấy Trương Huyền vừa muốn đưa Sợ tới mức liên tục lắc đầu Trương Huyền lấy ra là một tờ đô la Nghe Lục Bình nói Ra vẻ thật đáng tiếc đem tiền cất trở lại Nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốt mồm của Lục Bình nương Đi e. B Hành phong đột nhiên phát hiện có khi nhịn cười thật sự là một chuyện rất chuyện khó khăn A, phía sau có người Hai người quay đầu lại Thấy là một gương mặt cực kỳ quen thuộc Đối phương cũng là vẻ mặt giật mình Rượu ở trong miệng phù một tiếng phun ra Cũng may hai người phản ứng nhanh Đồng thời tránh sang một bên Lục Bình đứng ở phía sau sẽ không may mắn như vậy Bắn hết lên trên mặt A, xin lỗi, thực xin lỗi Gây họ Người phun rượu vội chạy tới lấy ra khăn tay thay Lục Bình lau Không hổ là nhân viên phục vụ trên tàu biển chở khách xa xỉ Trên mặt Lục Bình cũng tìm không thấy nửa điểm khó chịu Mỉm cười khom người lôi ra Còn rất có lễ phép nói tiên sinh Cảm ơn ngài Chuyến du lịch lần này có lẽ sẽ là ác mộng của Lục Bình Đơn Đi Ê B Hành phong hoàn toàn thông cảm với người phục vụ vô cùng xui xẻo này Trương Huyền lại tiến lên túm lấy cái tên vừa phun rượu Rống to sao cậu lại ở trên tàu hả Hai người sao lại ở đây đại đệ tử của Trương Huyền? Cảnh sát Ngụy Chính Nghĩa nói như vẹt hỏi lại. Chúng ta đương nhiên là đi du lịch. Đệ tử cũng là đi du lịch thuận tiện. Ngụy Chính Nghĩa để sát vào bọn họ, thần thần bí bí nói bắt tội phạm. Bắt tội phạm. Trương Huyền cao thấp đánh giá Ngụy Chính Nghĩa. Tóc vàng còn nhuộm thêm vài sợi màu xanh. Trên mi mắt còn đến một cái khuyên Chân đi giày bốt Cậu ta tới bắt tội phạm Nhìn bộ dạng cậu ta còn giống tội phạm hơn đấy Nhìn ra được sự nghi hoặc của hai người Ngụy chính nghĩa kéo bọn họ đến một góc không có người Nhỏ giọng nói chúng tôi nhận được tin tình báo Nói trên thuyền có thể có tội phạm trốn trại Đuổi bắt tội phạm cũng cần gì phải nhuộm tóc thành cái dạng này chứ Nghĩa còn không sợ Lại càng không cần nói đến người Trương huyền không coi việc có tội phạm là chuyện quan trọng Hỏi cái vấn đề hoàn toàn không trọng yếu Đây là trang phục khi đệ tử mặc để điều tra về một vụ án ma tuế Chuyện xảy ra quá cấp bá Đệ tử chưa kịp đổi đồ liền tới đây Người chính nghĩa lấy ảnh chụp trong di động ra cho bọn họ xem Là một tên tội phạm giết người rất tàn bạo và hung ác Nghe nói hắn đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt Cho nên đệ tử vẫn còn đang âm thầm điều tra Hai người nếu nhìn đến nhân vật nào khả nghi Lập tức nói cho đệ tử biết Nương Y E B Hành phong nhìn xem ảnh chuột Người đàn ông này tướng Mạo Thanh Tú Khí chất có chút giống tả thiên Nhưng đã thay đổi khuôn mặt Điều tra chỉ sợ sẽ gặp khó khăn Sự tình nghiêm trọng Anh hỏi các cậu đến đây bao nhiêu người Đã liên hệ với thuyền trưởng chưa Phải đảm bảo sự an toàn của khách du lịch Chỉ có một mình tôi Tin tình báo này còn không biết có thể dựa vào hay không Không đến trường hợp vạn bất đắc dĩ Tôi sẽ không kinh động người trên thuyền Chính là bởi vì không thể xác định tính tin cậy của tin tình báo Cuộc trưởng mới an bài cậu một mình làm nhiệm vụ Nếu tội phạm không ở trên thuyền Đó là chi phí du lịch do nhà nước cấp cho Coi như là được lời bất quá nếu thật sự có tội phạm Vậy thì rất nguy hiểm Ngụy chính nghĩa vốn đang có chút không yên Hiện tại nhìn thấy sư phụ ở đây liền cảm thấy yên lòng Thầm nghĩ chính mình gặp may mắn Đệ tử đi trước điều tra buổi tối nói chuyện sau Ngụy chính nghĩa đi rồi Nương Gì B. Hành Phong cười khổ xem Trương Huyền Cũng không phải mùa du lịch mà lại gặp nhiều người quen như vậy Cùng lên một chuyến tàu biển Nếu đây là trùng hợp Vậy anh chỉ có thể nói chuyện này thật sự là rất trùng hợp Trương Huyền gọi điện thoại cho Hoác Nói chuyện về tội phạm trốn trại Dặn dò nó cẩn thận Tiểu hồ ly không chút để ý đáp ứng Pháp thuật của nó tuy rằng kém Nhưng dù sao cũng là hồ tinh. Trương huyền cũng không lo lắng nhiều về nó Đóng di động Gió bắt thổi thẳng tới trước mặt Trước mắt đột nhiên biến thành màu đen Mơ hồ nhìn đến đoàn bóng đen mà mình đã gặp thoáng qua Bên tai truyền đến tiếng gió thổi mạnh liệt Cậu giật thoát rùm mình Cậu có lạnh không nên I, E, B Hành Phong hỏi Gió nổi nên có chút lạnh thôi Đơn I, E, B Hành Phong nhìn xem ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu Sau giờ ngọ là thời gian nắng ấm Căn bản không có gió Xem ra Trương Huyền là bị nhiễm lạnh Vì thế không để ý đến ý nguyện đi sòng bạc của cậu Kiên quyết kéo cậu quay về phòng Lấy thuốc cảm ra bắt cậu uống Lại bị cậu cử tuyệt Chỉ uống một chén nước bùa xong Chui vào trong chăn Lại ra lệnh cho nơm, Gì Ê B hàn phong Anh đem ảnh chụp sữa sang lại một chút Thuận tiện tìm hiểu xem đảo Kim Ngân có phải thực sự có cái gì không tầm thường hay không. Cho nên tất cả mọi người muốn đi. Tôn mệnh. Trợ lý thiên sư lên tiếng. Nương. Y. E. B. hàn Phong ngoan ngoãn làm theo. Mở máy tính xem ảnh chuột khi sửa sang lại anh phát hiện bức ảnh mà Giang San chụp cho anh với Chu Lâm Lâm hơn phân nửa thân người Chu Lâm Lâm đều ở ngoài bức ảnh không khỏi nhíu mày kỹ thuật chụp ảnh thật sự quá kém Giang San thật là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sao sửa sang ảnh chụp xong N O E B Hành phong lại lên mạng tra tư liệu về đảo Kim Ngân Phát hiện nó ngoài trừ có phong cảnh đẹp để cho người ta tham quan Cũng không có truyền thuyết gì đặc biệt Nhưng nếu quan sát từ trên không toàn cảnh đảo Kim Ngân Thì thấy hình dạng của đảo uốn Lượng rất cổ quái Rất giống Giống cái gì? Đương Gì Ê e. b. Hành Phong nghĩ không ra Chỉ cảm thấy rất giống bức vẽ nào đó Anh thở dài Phát hiện chứng đạn trí của mình cũng thăng cấp Chạm vạn Hót ly vơn A T Y E Rơn Quy Quy U Mạch đến xem bọn họ Trương Huyền còn đang ngủ Tiểu Bạch nhảy đến trên lưng cậu đi qua đi lại mấy bước, lại dùng móng vuốt chụp lên mặt cậu. Trương Huyền bị nó làm cho khó chịu, mắng ngươi còn dám quấy rầy, ta sẽ ném ngươi xuống biển cho cá mập ăn. Hứ, ngươi có khí lực thì ném đi. Tiểu Bạch thực không chút thông cảm cười nhạo nhìn ngươi như vậy, không phải là say tàu chứ? Là ai nói biển rộng chính là nhà của mình a nào có người nào trở về nhà với bộ dạng thế này Bộ dáng trương huyền đúng là rất giống say tàu Bất quá người này bình thường rất khỏe mạnh Ngay cả chính mình lái xe như điên cậu cũng không choán ván Rất khó tưởng tượng cậu lại bị say tàu Đương V E B Hành Phong nói cậu cho tới bây giờ chưa hề nói cậu bị say tàu Tôi chưa từng đi thuyền Làm sao mà biết Trương Huyền tức giận liếc anh một cái Ngồi dậy Đầu có chút nặng Không biết là thật sự say tàu Hay là bị cái thứ đó làm ảnh hưởng Nhưng ngẫm lại thì kia rốt cuộc là cái gì Em có chuẩn bị thuốc chống xây tàu, đại ca có muốn uống một liều không hoác ly quả nhiên trang bị đầy đủ. Miễn Cậu tuyệt đối không thừa nhận thể chất mình kém đến mức xây tàu. Trương Huyền hỏi hoác ly Các em buổi chiều đi đâu vậy? Ở cùng một chỗ với nhóm Giang Sanh. Giang Sanh dẫn nó đi chơi ở khu vực giải trí. Sau lại đi quán bar. Gặp được Tả Thiên Tả Thiên giới thiệu bọn họ đi phòng thẩm mỹ làm đẹp Mọi người cùng nhau làm liệu pháp ba Thuận tiện học vài bài tập thể dục Vài lần còn gặp phải tốn giảng Bất quá tốn giảng cũng không tìm nó gây chuyện Trương Huyền càng nghe càng buồn bực Nhiều tiết mục giải trí miễn phí thú vị như vậy Mình cũng chưa hề được hưởng thụ Chạy đến trên thuyền ngủ cả ngày Giang sanh nói đêm khuya có tổ chức nai show rất hấp dẫn Em còn tính toán đi xem cùng với tiểu bạc Ta cũng đi vừa nghe hấp dẫn Trương huyền liền lên tinh thần Lại nhìn trộm xem nơ Y e, B Hạnh phong Vội thêm một câu Chủ tịch cũng cùng đi bữa tối địa điểm nơ i e b, Hành Phong chọn chính là lên quầy cơm tây trên buông tàu ở tầng trên. Nơi này tầm nhìn tốt, có thể nhìn cảnh biển xa xa. Ở một góc nhà ăn nghệ sĩ đàn dương cầm đang nhẹ nhàng chơi bản dạ khúc, làm cho bữa tối càng thêm lãng mạn. Tả Thiên và Giang Thanh ăn cơm cùng với nhau. Ly nói Tả Thiên rất biết kết hợp giữa công việc và giải trí. Buổi chiều khi đi dạo chơi cùng nhau, không ngừng tuyên truyền tiêu thụ bảo hiểm với những người xung quanh. Xem ra Giang Thanh là bị nhắm trúng rồi. Sợ chính Nam đang cùng nói chuyện một ông già ngồi xe lăn. Nương, B. Hành phong không biết ông già đó, nhưng nhìn quần áo và khí độ của ông ta, là biết cũng không tầm thường. Sợ chính nam cũng thấy nơ. I. E. B. Hàn phong, sửng sốt một chút, đẩy ông lão đó lại đây. Nơm I. E. B. Tiên sinh cũng đến du lịch. Người quen gặp mặt Không thể không khách sáo một chút Nương D E B Hàn Phong đứng dậy bắt tay sợ chính nam Thực trùng hợp Nghĩ muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi đi du lịch nghỉ ngơi giải sầu Không ngờ sợ tiên sinh cũng ở đây Chào hỏi xong sợ chính nam chỉ vào ông lão cùng hai người phía sau ông ta nói vị này chính là bạch lão tiên sinh bạch tiên khải vị này chính là con của ông ấy bạch tức và cháu gái tiêu vũ nương y e b Hành phong nghe nói qua về bạch tiên khải ông ta từng là nhân vật đứng đầu trong giới y dược Bất quá vài năm gần đây Bạch Gia càng ngày càng xuống dốc Rất ít lộ diện ở trong thương giới Bạch Tiên Khải khuôn mặt gầy gục Bạch Tiết mặc dù không có phong thái uy nghiêm của cha Nhưng cũng lộ ra vẻ chính trắng đầy mị lực của người trung niên Còn có tiêu vũ Đơn Gì Ê b Hành Phong thực xấu hổ phát hiện cô ta chính là cô gái mà Trương Huyền tiếp cận ở trên buôn tàu Nương Người Ê. Ê. Ê B Thì hiện tại chính là trụ cột vững chắc trong thương giới Nương Người Ê. Ê. Ê. Ê B Tiên sinh tuổi trẻ tài cao Ông nội cậu nhất định là rất tự hào về cậu Bạch Tiên Khải mỉm cười hỏi Hy vọng là không có làm cho ông thất vọng Nghe giọng điệu của Bạch Tiên Khải hình như là có quen biết với ông nội Bất quá nương Y E B hàn Phong chưa bao giờ nghe ông nội đề cập đến ông ta Không khỏi có chút kỳ quái Nương Y E B Tiên sinh tài trí hơn người Không ai so sánh nổi Tiểu Vũ Sau này cháu phải chịu khó học hỏi nơn Y B. E. B Tiên sinh đấy Nghe xong lời nói của ông nội Tiểu Vũ đi lên phía trước Tự nhiên Hào Phóng bắt tay với nơn Y B, e. B. Hạn Phong Mỉm cười nói sau này xin chỉ giáo nhiều Cô ta trông rất đẹp Tóc đen quần trắng Trên người không có đeo phụ kiện gì đặc biệt Hoàn toàn khác với tranh sức quá mức đẹp đẽ quý giá trên người Bạch Tiên Khải Lộ ra một vẻ đẹp cổ điển Khủ khủ Phía sau truyền đến tiếng ho khan của Trương Huyền Đơn Ê B Hành phong vội buông tay tiêu vũ Nói đó là đương nhiên Giới thiệu xong Sở chính nam và cha con bạch gia cáo từ rời đi Ngồi xuống vị trí đã đặt trước ở xa xa Sở ca đã ngồi ở chỗ kia Thấy nên B E B Hành phong Liền khu tay chào hỏi anh Nói lại thì cả ngày hôm nay Cũng chưa nhìn thấy tình tình Nhìn đến sở ca Nương Đi Ê e. B hàn phong nhớ tới phùng tình tình Với tính cách của phùng tình tình Thường luôn luôn bám lấy anh Vậy mà hôm nay vẫn không thấy lộ diện Điều này làm cho nương Y. E B Hành phong càng khẳng định bọn họ lần này ra biển là có mục đích khác Không ai nói tiếp Đường y. E B Hành phong quay đầu xem trương huyền Thấy cậu vẻ mặt phẫn nộ Hoác ở bên cạnh hì hì cười có mỹ nữ đến săn đón Đại ca ghen tị Ăn cơm đi trương huyền đem mặt tiểu hồ liên ấm xuống chén đĩa Nói với nương Dì Ê e, B Hành phong tôi nhớ ra đã thấy tiêu vụ ở đâu rồi Mấy ngày hôm trước cùng cố trừng ăn cơm Anh ta cho tôi xem qua ảnh chuột Cố trừng là người thừa kế của gia đình đi đầu trong giới y dược Là bạn học cũ của nương E. B. Hạnh Phong Trương Huyền quen biết anh ta thông qua một loạt sự kiện thần quái Nên rất nhanh liền quen thuộc Tiêu Vũ là cố trường nhắc tới khi nói chuyện phím Oán giận bạch ra xuống dốc, Không biết làm thế nào xoay thế cuộc Lại đi khắp nơi cố tạo quan hệ cho con gái Cố Trường Thích những người tính cách phóng túng, thực hiển nhiên tiêu Vũ không phù hợp với điều kiện chọn bạn của anh ta. Khó trách tiểu thần côn lại dám chu đến mức ho khan. Nguyên lai là nhìn ra tâm tư của Bạch Tiên Khải. Nương, ly, e, b, Hành Phong cười dùng cánh tay thúc nhẹ cậu. Yên tâm, cậu xem sở ca và tiêu vũ rất muôn đăng hậu đối, nói không chừng hai nhà bọn họ là đi du lịch để tăng thêm thân thiết, răng lưới khắp nơi, bồi dưỡng trọng điểm, còn hơn sở gia đơn, i, e, b, ra các người càng có thực lực, anh không thấy vừa rồi bạc lão nhân lộ liễu đem cháu gái ra làm quen với anh sao? Trương Huyền cắt một dao xuống, đem miếng thịt bò trên bàn cắt thành hai nửa. Một luồng sáng sắc lạnh màu vàng xẹp qua ở đáy mắt. Tiểu Bạch thấy được, sợ tới mức run lên. Một loại trượt giác thuộc về động vật. Nó nhận ra được trong sắc vàng đó che dấu sát khí, mang theo sự tàn nhẫn. Sát khí xâm lược và hung bạo giờ phút này toát ra trong mắt Trương Huyền Có cảm giác xa cách quá dị Tiểu bạch vội vàng cúi đầu liếm đồ ăn trên bàn Có lẽ cảm giác của mình sai rồi Trực giác của mỗi người thỉnh thoảng cũng sẽ lầm lẫn đúng không? Tại sao sợ chính nam không đem tiêu vũ giới thiệu cho con mình Mà lại tìm cháu chứ hoác ly nhỏ giọng hỏi Con trai của sở 9 năm chết sớm Nghe nói ông ta có mấy đứa con ngoài giá thú Nhưng vì ngại thế lực bên nhà vợ nên chưa từng thừa nhận ai Nương D E B Hành Phong không có hứng thú đối với những chuyện được đồn đại trong thương giới Ngay cả quan hệ giữa sở ca và sở 9 năm anh cũng vừa mới biết được Sở Ca chưa bao giờ tham dự những bữa tiệc của thương giới. Xem ra này cậu nhóc này không thích không khí trong giới kinh doanh. Sau khi ăn xong, Hắc Ly ôm Tiểu Bạch đi tìm Giang Xanh chơi. Trương Huyền rõ ràng tinh thần không tốt. Sâm banh chỉ uống hai ngụm rồi để lại. Nương, Tri, E, B. Hàn Phong đang muốn đề nghị trở về nghỉ ngơi. Điện thoại của Ngụy Chính Nghĩa gọi tới. Hỏi có phát hiện nhân vật nào khả nghi không? Không có, cậu thì sao Trương Huyền ngủ một ngày có thể nhìn thấy nhân vật khả nghi mới là kỳ quái đấy? Câu trả lời của Ngụy Chính Nghĩa đương nhiên là phủ định. Một ngày này trái lại còn chơi rất sảng khoái. Bất quá phải tìm một tên tội phạm Ngay cả diện mạo cũng không xác định được Ở một nơi tập trung mấy trăm người thế này Không khác gì tìm kim dưới đáy biển Đương nhiên không thu hoạch được gì Không có đầu mối Ngụy chính nghĩa lại nhảy hai câu xong liền ngắt điện thoại nương Đi E B Hành phong đang xem biển Ánh mắt đảo qua, phát hiện Chu Lâm Lâm cũng đến đây, ngồi ở bàn bên cạnh bàn của Sở Ca, nhìn đến nơi, A, e. e. B, Hạnh Phong, Chu Lâm Lâm hướng anh khoát tay. Như thế nào chỉ có một mình Chu Lâm Lâm, những người khác đâu? Cái gì? Trương Huyền vừa mới hỏi xong. Sàn nhà đột nhiên rung động. Thân thuyền chấn động hơn 10 giây, nhưng rất nhanh liền bình ổn trở lại. Loa phát thanh vang lên giọng nói bằng điện tử. Giải thích vừa rồi là do lúc xoáy dưới đáy biển gây ảnh hưởng. Không có gì đáng ngại. Kính mong mọi người không cần phải lo lắng. Trương Huyền lại thay đổi sắc mặt. Vừa rồi khi thân thuyền chấn động Cậu nhìn thấy có một luồng xoáy màu đen Từ bên ngoài cuộn xoáy vào nhà ăn Một luồng sóng đen lập tức đánh về phía mình Mang theo vị mặn của nước biển Trái tim lập tức đập dồn dập Chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng Trương huyền bàn tay bị nắm chặt Nơ y e b hành phong ở bên cạnh lo lắng gọi cậu Tôi không thoải mái, đỡ tôi đi toilet Lòng ngực cuồn cuộn khó chịu Trương Huyền vội vàng đứng lên Trước mắt chán ván vô cùng May mà có nơn Y E B Hành Phong giúp đỡ Đi vào toilet Cậu vọt vào nôn một trận Nơn Y E B Hàn Phong tự hồ ở bên cạnh nói cái gì Nhưng cậu căng bản nghe không được Hai bên tai như có tiếng vang ầm ầm Đầu có cảm giác như muốn nổ tung Qua hồi lâu mới đỡ hơn Đơn Đi Ê e. B Hàn Phong dìu cậu đến trước bồn rửa mặt Không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu Hỏi thế nào Trương Huyền lắc đầu Dạ dày rất khó chịu Trên trán mồ hôi ứa ra Ngẫm đầu Khuôn mặt mình trong gương tái nhật đến đáng sợ Mắt xanh vì không khỏi hiện ra huyết sắc đỏ sậm, Đoàn khói đen kia rốt cuộc là cái gì? Không phải khí tức của yêu quái hay âm hồn Ngược lại Mang theo khí trong sạc Còn có cảm giác quen thuộc thân thiết Nó không có ác ý đối với mình Nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy nó thì lại không thoải mái Chàng trai này thoạt nhìn rất khó chịu Nên tìm bác sĩ khám cho cậu ta xem Ông lão đang rửa tay ở bên cạnh thấy tình cảnh như vậy Nói Là một ông già tóc bạc cả đầu Chòm râu rất dài Trên mũi có đeo kính mắt. Tràn ngập phong độ nho nhã nồng hậu của người trí thức. Nương. Y. E. B. Hành phong nói cảm ơn. diều trương huyền đi ra ngoài. Ở trên hành lang đụng phải tiêu vũ. Cô ta khó hiểu nhìn xem trương huyền. Hỏi nương. Y. E. B. Hàn Phong, xảy ra chuyện gì? Bạn tôi hơi khó chịu. Nương, Y, E, B. Hàn Phong giờ phút này tâm phiền ý loạn, không có tâm tình bắt chuyện với Tiêu Vũ. Tùy tiện đáp một câu liền vội vàng rời đi. Trở lại phòng. Nương, Y, E, B. Hàn phong đỡ Trương Huyền nằm xuống Lại gọi điện thoại kêu bác sĩ 10 phút sau Bác sĩ Đỗ phụ trách chữa bệnh và chăm sóc khách du lịch mang theo hòm thuốc chạy tới Cậu không thoải mái ở đâu bác sĩ Đỗ đã hơn 30 tuổi tuổi Mang theo phong thái tao nhã sẵn có của bác sĩ cập nhiệt kế cho Trương Huyền Lại lấy ốm nghe khám bệnh ra chẩn đoán bệnh cho cậu Vừa rồi cậu ấy nôn rất dữ dội Tôi lo là bị ngộ độc thức ăn Nơ y e b Hành phong thay Trương Huyền trả lời Bác sĩ đổ đặt tay trên dạ dày của Trương Huyền Nhẹ nhàng ấm Hỏi có cảm thấy buồn nôn không Vô nghĩa Bị ống như vậy Người bình thường cũng sẽ cảm thấy không thoải mái Trương Huyền không có tinh thần mắng chửi người Tùy tiện hờ một tiếng Nghe được tiếng trả lời Bác sĩ đổ lại theo thứ tự ấm lên những vị trí khác Cuối cùng nói với nương Y B Hành phong đừng lo lắng Là không khỏi do say tàu thôi Cậu xem Cậu ấy hơi sốt nhẹ một chút Tình trạng thân thể không tốt. Vừa rồi thuyền lại lắc lương. Cho nên mới dẫn đến nôn mửa. Nương Nguy E B Hành phong tiếp nhận nhiệt kế nhìn một chút. 37 độ 8 Đúng là có chút phát sốt. Bác sĩ đổ lấy thuốc hạ sốt dược và chống say tàu đưa cho Nương. Nguy E B. Hạnh Phong Nói trước quan sát một chút Nếu tình trạng của cậu ấy không có chuyện biến tốt đẹp Lại nói cho tôi biết Tiện bác sĩ đi Nương. E B. Hành Phong rót một cốc nước hâm hẩm Ngồi vào bên giường Khuôn mặt trương huyền ở dưới đèn có vẻ rất tái nhật Cảm giác trong suốt như ngọc Rất hiếm khi thấy cậu im lặng như vậy Làm cho nương Y e. B hàn phong rất khó thiết ứng Chủ tịch vừa rồi cái tên bác sĩ kia Ở trước mặt anh trắng trận phi lễ tôi nha Nhìn sắc mặt chiêu tài miêu là biết hiện tại anh lo lắng đến mức nào Trương Huyền cố ý nói đùa E, Hành phong quả nhiên nở nụ cười Xoa xoa tóc mai của cậu Nói ông ta không dám Toàn bộ thế giới chỉ có tôi dám phi lễ cậu thôi Thấy nơ y e b Hành phong đem thuốc lại trương huyền vẽ mặt cảnh giác nhìn anh Anh làm gì Uống thuốc, thuốc hạ sốt, đổ mồ hôi thì tốt rồi Tôi chết cũng không uống thuốc mắt xanh của Trương Huyền liếc qua viên thuốc con nhộng Quỷ biết bên trong là cái gì Bệnh ghét uống thuốc của tiểu thần côn cũng giống hệt như mình chán ghét uống nước buồn Nhớ tới nước buồn Đơn Đi E B hàn phong có chủ ý Đem thuốc ngậm vào miệng Rồi uống nước Cuối người hôn lên môi của Trương Huyền Đem thuốc và nước cùng nhau đẩy sang Khụ khụ, Chủ tịch Anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù Đầu lưỡi Trương Huyền bị ngăn chận Hai viên thuốc đều bị nuốt vào Thuốc không khó uống Bất quá nghĩ đến chiêu rót thuốc này nơn E B Hàn Phong là học được từ mình Cậu cảm thấy hối hận Này căn bản là gậy ông đập lưng ông mà Sớm biết cậu cũng có một ngày như vậy Lúc trước nhất định không lấy việc bắt chiêu tài miêu uống nước mùa làm trò vui Nhìn thấy mắt của Trương Huyền vì tức giận mà chuyển sang màu xanh thẳng tinh thần cũng tốt hơn vừa rồi rất nhiều Nơn Y E B Hành Phong mỉm cười Nói ngủ một giấc đi Tôi sẽ ở bên cạnh cậu Anh cứ đi dạo chơi đi Không cần cố ý chăm sóc tôi Thuốc mới vừa nuốt vào Lừa chiêu tài miêu đi Cậu còn có cơ hội nhổ ra Tính toán của Trương Huyền không thể thực hiện Khóc không ra nước mắt nhìn nơn E B Hành phong giúp cậu cởi quần áo khoét Kéo chân lên Lại ngồi vào bên giường Tư thế thực rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi Cam chịu số phận cậu thở dài Nghe lời nơ e, e B Hành phong ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyrs